các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả làng đều quen gọi là cụ. Ông nhìn vào lớp học, bắt gặp nhiều khuôn mặt quen trong làng. Ông hỏi: Học may vá sao lại có cả sách báo là thế nào? Hậu Bình Tĩnh đáp: Bấm cụ Lý, chủ yếu là học may, nhưng mà ai thích học chữ thì chúng cháu dạy luôn thể ạ. Ông nhìn quanh khắp nhà và hỏi tiếp: Thế bố mẹ mày đâu? Diên đáp: Bấm bố mẹ cháu đi vắng, chiều mới về ạ. Ông giơ cây gậy giữ giữ vào mặt hậu và dọa: Ai cho phép chúng mày mở lớp học mà không xin phép? Tao nể ông sáo, tao ngư cho chị em chúng mày những liều hồn đấy. Học may thì cứ học may, tao không cấm, miễn là đừng có lén phéng chuyện quốc sự. Hội kiến bây giờ đang nổi lên khắp nơi, chớ có dở trò để tao phải ra tay. Pháp nước không vị tình thân, tao bảo trước, mai kia có gì đừng có trách tao chị em Hậu cúi đầu vâng dạ cho qua chuyện. Ông Lý khảnh khạng bước xuống sân và ra cổng. Cả lớp hồi hộp đứng trông theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn sau bụi tre. Ngày hôm sau, Lý trưởng cho con gái đến ghi danh theo học. Hậu biết đó là âm mưu cải nội tuyến của ông nhưng vẫn niềm nở mời cô gái vào. Hậu bảo xuyên, có mặt nó thì càng tốt. Mình sẽ được tiếng là ngay cả cụ Lý cũng cho con đến học. Từ từ rồi chị em mình sẽ vận động cho chúng nó theo mình. Lý trưởng vừa đi khỏi thì bà Lương ở chợ về, bà buông cái thúng đựng vài thứ lặt vặt trên thềm, đi nhanh lại căn buồng đầu nhà, bây giờ đã biến thành lớp may vá của hai con. Hậu và Duyên đang theo dõi học viên tập viết thì bà Lương giơ tay vẫy Duyên ra hè. Hậu cũng chạy theo em ra hẳn đầu nhà với mẹ. Bà Lương bảo Duyên, à, lúc nãy ngoài chợ mẹ gặp bác truyền gái. Bác ấy bảo riêng với mẹ là thằng Minh nó được thả rồi." Duyên tròn mắt kêu lên một cách vui mừng. "Trời ơi, anh Minh được thả rồi à? Bác truyền chắc mừng lắm. Thế bây giờ anh ấy ở đâu hả mẹ?" Bà Lương kể. "Thì bác truyền đã báo với mẹ là tuy được thả nhưng mà nó không về làng. Nó ở luôn dưới Hà Nội á rồi nhắn bác truyền xuống cho nó gặp mặt. Bảo là bây giờ nó nó viết cả báo tiếng Tây á, giỏi lắm." Lời nhận xét của bà Lương làm Duyên nhớ lại có lần cô cũng nghe Tân khen ngợi Minh về nhiều điểm. Tân Bảo: Thằng mình nó gan dạ lắm, gan dạ nhưng không đến nỗi liều lĩnh, gan dạ thì đáng khen, chứ liều lững thì chẳng những làm hại mình mà lắm khi liên lụy đến cả người khác. Duyên tò mò hỏi: Thế anh Minh anh có hoạt động chung với anh em mình không? Tân cẩn trọng đáp: À hiện nay thì chưa, nhưng anh vẫn có cái ý ấy, chỉ chưa có dịp gặp nhau lâu để ngỏ ý. Tiếng là học ở Hà Nội chung với nhau nhưng mà khác trường. Thành thứ ra ít khi gặp nhau Nhất là gần đây Minh nó bị đuổi học Anh chả biết nó bây giờ ở đâu mà tìm Nghe Tân nhắc đến Minh với lòng quý mến Tự dưng Duyên càng cảm phục hơn Và cô dự định Nếu có dịp Minh về làng và ghé thăm Thầy Lương như thông lệ Thì chính Duyên sẽ mạnh dạn khơi chuyện Và rủ Minh gia nhập Việt Nam Thanh niên cách mạnh đồng chí hội Chị em hậu ngồi trong nhà mát, nhà nắng rất mau Chỉ vài tháng da rẻ trắng hồng Ai cũng tấm tắc khen Lớp học của hai chị em Lúc đầu ai cũng đoán Chỉ giỏi lắm là thu hút được trên dưới Mười cô gái làng Không ngờ bốn tháng sau Đã có đến hơn ba mươi người Bàn ghế không đủ Các cô gặp đâu ngồi đấy Trên giường dưới đất Bậc thềm thành cửa sổ Chỗ nào sử dụng được là lấn chiếm hết Hậu dặn đi dặn lại mọi người Là đối với bên ngoài cái danh xưng chính thức vẫn là tổ dạy nghề. Việc học chữ không nên nhắc đến, mặc dù cả làng đều biết. Thời buổi này nhà nước bảo hộ vô cùng đa nghi, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù sắp làm loạn, cho nên việc tập trung đông đảo như thế này khó mà thoát khỏi sự chú ý của mật thám. Những cuốn sách có nội dung yêu nước, những bài báo gợi ý đấu tranh, lúc đầu Hậu và Duyên còn cho học viên truyền tay nhau xem. Về sau hai cô cẩn thận giấu hết chích dẫn vài đoạn sâu sắc nhất để đọc cho cả lớp viết chính tả. Từ khi Nhung, con gái Lý Trường Hải Ninh đến ghi danh vừa học may vừa học chữ thì tài liệu học tập cũng như đề tài thảo luận càng bị giới hạn tới mức tối đa, bởi hậu không thể biết được Nhung đến học thật hay đến để làm tai mắt cho bố. Một hôm Tân từ Hà Nội về bảo các em đóng cửa lớp sau khi đã móc nối được một số cán bộ tình viên nằm cốt trong làng để có thể sử dụng khi cần đến. Hậu phân vân nói: "Nhưng mà lớp đang đông tại sao lại giải tán hả anh?" Tân cách nghĩa: Anh Trần Khải có bạn với anh. Anh ấy cũng tiếc lắm nhưng thấy là không nên duy trì trì. Thầy nào các cậu cũng bị phạt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net